Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 545 Thương Lĩnh Sơn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Sau khi nghe được tin tức, Lâm Hiên không dám chậm trễ suốt ngày đêm. Bay đi. Đêm dài lắm mộng, Lâm Hiên không mong trước khi tìm được cổ. Truyền thống trận kia hắn lại bị cuốn vào sự tình gì đó. Nửa tuần trăng sau, Lâm Hiên đã đi đến địa điểm được miêu tả trong Ngọc Giản. Trước mắt hắn là một sơn dãy mênh mông kéo dài không dứt không thấy. Điểm cuối. Nơi này là Thương Lĩnh Sơn kéo dài ngàn dặm, một trong những sơn dãy lớn nhất của châu, nghe nói sâu bên trong sơn lĩnh có không ít yêu. Thú sinh sống, cho dù là tu tiên giả bình thường cũng không dám đến. Này, địa điểm trong Ngọc Giản Y lại nằm trong sơn lĩnh khoảng 100 dặm, với tu vi của Lâm Hiên thì ở đây không đáng ngại. Lâm Hiên tùy tiện tìm một nơi nghỉ ngơi một đêm khôi phục pháp lực. Sau đó hắn lập tức độn quang tiến vào trong Thương Lĩnh Sơn. 3 ngày sau, lúc này Lâm Hiên ngồi trên một thạch tảng lớn, trong tay cầm hai hạt, châu cỡ mắt rồng, vẻ mặt âm trầm vô cùng. Chưa có tiến triển, dựa theo chỉ dẫn của Ngọc Giản, Lâm Hiên bắt tìm. Xung quanh vài lượt nhưng không phát hiện ra điều gì. Hắn thò tay vào trong túi trữ vật, lại lấy ngọc sàn ra đem thần thức nhập vào bên trong. Một lúc sau Lâm Hiên ngẩng đầu lên vẫn cau mày như trước. "Thiếu gia, có thể là đã thay đổi địa điểm âm thanh thanh thúy của." Nguyệt Nhi truyền đến bên tai. "U v q q m, ta cũng nghĩ vậy, dù sao cũng đã mấy vạn năm trôi qua, tuy rằng chưa đến mức thương hải tang điền nhưng địa điểm rất có khả năng di chuyển." Vậy làm sao bây giờ Nguyệt Nhi lo lắng hỏi. Lâm Hiên chỉ im lặng không đáp, thân hình vừa chuyển lập tức hóa thành một đạo độn quang tiếp tục tìm tòi xung quanh. Bất kể thế nào cổ truyền, tấm trận thần diệu thế khẳng định là có một ít linh khí dị thường. Lâm Hiên đem thần thức phát ra cẩn thận tìm tòi không bỏ qua một chỗ nào, nửa canh giờ sau, ồ, Lâm Hiên ngừng lại giữa không trung quay đầu sang bên trái vẻ mặt có chút kỳ quái. Thiếu gia, bên kia chỉ là vài tên tu sĩ trúc cơ kỳ, có lạ gì đâu. Thần thức của Nguyệt Nhi cũng không kém cũng thoáng đảo qua nói: "Vì tu vi đối phương không cao nên ta mới thấy kỳ quái." "Ơ?" Nguyệt Nhi sững sốt, thần tình khó hiểu. Nơi này nguy hiểm chỉ kém hơn Thập Vạn Đại Sơn và Khuê Âm Sơn mạch. Vừa rồi ta đã sát diệt hai tên yêu thú tam cấp. Nhưng nếu những người Này vô tình gặp phải chắc chắn là lành ít dữ nhiều. Xem trang phục họ, hẳn là tu sĩ ở đây phải hiểu sự nguy hiểm, còn dám tiến vào là rất kỳ. Quái, Thiếu gia nói có lý, nhưng thân là tu tiên giả sẽ phải mạo hiểm tính, mạng mới có thể thu được bảo vật. Nguyệt Nhi khẽ vuốt tóc cười nhẹ. Phân tích cũng đúng, ta cũng không thích xen vào việc của người khác, nhưng có Lẽ từ đám tu sĩ này tìm được manh mối gì chăng? Giời vào cảnh này, Lâm Hiên coi như ôm ấp hy vọng cuối cùng. Vừa nói xong miệng hắn khẽ máy động hai tay bấm niệm pháp chú, linh quang trên người chợt lóe, khí tức trở nên như có như không. Màu sắc của đạo độn quang cũng trở nên tựa như trong suốt, Lâm Hiên chuyển hướng bay về bên trái, rất nhanh đã đến bên ngoài một hạp cốc. Mấy tên tu sĩ vận lục bảo đắc loạt vào tầm mắt hắn, đang khe khẽ nói gì. "Đó, nhị sư huynh, với tu vi của chúng ta mà tiến vào nơi này thật sự là quá nguy hiểm. Nếu không may đụng phải yêu thú tam cấp thường lui tới, thì ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có một hán tử râu quai nón lo." Lặng nói với đồng bạn. "Hừ, ngươi biết còn ta thì không chắc, nhưng môn chủ Đát gia nghiêm lệnh" bất luận thế nào cũng phải tìm được bảo vật kia nếu không chắc chắn sẽ bị nghiêm trị, ngược lại nếu lập được đại công sẽ được một bình đan, dược tăng cường pháp lực, chẳng lẽ lúc lúc hạ pháp rố ngươi không nghe? Được sao? Nhị sư huynh là một lão giả mặt ngựa âm hàn rành rọt nói, từng chữ, trưởng môn không nói cụ thể là kiếm cái gì, đây không phải làm khó. Người khác sao hắn tử ôm đầu có chút ảo não nói Đúng vậy sư huynh, rốt cuộc lạc tìm bảo bối gì huynh nói cho chúng ta. Một chút đi, với địa vị của huynh trong môn nhất định là biết được. Nhiều tin tức hơn bên cạnh là một nữ tử có vài phần tư sắc kéo kéo. Cánh tay lão giả nũng nịu nói, vẻ mặt lấy lòng hiện rõ. Được rồi nói cho các ngươi cũng được. Nhưng các ngươi không thể để lộ ra nếu không ngay cả ta cũng sẽ bị sư tôn nghiêm trị lão giả mặt. Ngựa khép hờ nửa mắt hiển nhiên là đang hưởng thụ cách vỗ mông ngựa của nữ tử kia. Sư huynh yên tâm, chúng ta đương nhiên nặng nhẹ cam đoan giữ mồm giữ miệng tuyệt đối không làm cho sư huynh khó xử." Hán Tử râu quai nón vội vàng vỗ ngực cam đoan nói, "Những người khác liệu mạng gật đầu bộ dáng kính cẩn làm cho lão già thập phần thoải mái. Chuyện này cần giữ bí mật vì môn chủ sợ thần thủy môn cùng thánh noãn." Môn nghe được, các người cũng biết khi trước chính ma đại chiến cũng không lan đến đây. Hiện tại cử mục chúng ta, thần thủy, thánh noãn ba, phái tạo thành thí chân vạc, khống chế tranh đấu hơn vạn năm bất phân. Thắng bại. Khoảng thời gian trước môn chủ đến đây săn bắt ma thú, ngẫu nhiên phát hiện ra một dị bảo nếu có thể rơi vào tay thì chúng ta có. Thể hạ hai phái kia sưng bá nam cương lão giả vô cùng đắc ý nhìn đám Đồng môn đang há mồm trợn mắt trầm rãi kể ra, "Có vẻ sự